Kinh số hai mươi bốn, khởi thế kinh. Kinh khởi thế, quyển chính phẩm mười lăm kiếp trụ chư tỳ kheo thế gian chia có ba loại trung kiếp thế nào là ba một là đau binh hai là đói khát ba là dịch bệnh thế nào gọi là trung kiếp đau binh chư tỳ kheo kiếp đau binh là loài người bấy giờ không có chánh hạnh chẳng nói như pháp Tà kiến, điên đảo Cùng làm đầy đủ Mười nghiệp bất thiện Khi ấy, chúng sanh chỉ thọ Mười tuổi Chư tỳ kheo Khi con người thọ mười tuổi như vậy Con gái sanh ra Năm tháng là đã có chồng Giống như nay mười lăm Mười sáu tuổi gã về nhà chồng Bấy giờ Chất đất sanh tô du Sanh tô Đường tảng, đường cát thơm Đến khi ấy, tất cả biến mất chẳng hiện ra. Lại nữa, khi dân chúng kia thọ 10 tuổi, toàn dùng thứ lông thô của loài dây đen làm áo, giống như áo Katika Kiều Sa Đạo Đức, áo Somatang, áo Độ Cứu La, áo Cầu Lộ Mata, áo Kiếp Bối, áo Cam Bà La Bảo. Ngày nay xem là rất tốt đẹp, áo thô bằng lông kia cũng được cho là như vậy. Thời bấy giờ, con người chỉ ăn hạt cỏ, giống như người ngày nay ăn gạo thơm, dân dân cho là thức ăn ngon, lại được cha mẹ thương yêu, cầu được 10 tuổi cho là thượng thọ, cũng như ngày nay cầu sống trăm tuổi. Chư tỳ Kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, Có chúng sanh bất hiếu cha mẹ, chẳng kính sa môn, bà la môn, chẳng kính người già, nhưng cũng được người khác cuốn dường, phụng sự, khen ngợi, tôn trọng, giống như người tu hành giáo pháp ngày nay, danh dự không khác. Vì sao? Vì nghiệp họ như vậy. Lại nữa, chư tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, không có tiếng lành, cũng chẳng ai tu tập mười nẻo nghiệp thiện. Phần nhiều, tất cả đều tạo nghiệp bất thiện. Chúng sanh thấy nhau đều sanh tâm độc hại chém giết, không còn tâm từ mẫn. Như nay, thợ săn thấy loài cầm thú ở núi đầm chỗ trống, chỉ khởi tâm độc ác giết hại. Lại nữa, chư tỳ kheo, vào thời ấy, độ trang sức của tất cả dân chúng đều là dao gậy, mũi rất nhọn hơn người tạo ai nấy giành lấy giết hại lẫn nhau trong vòng bảy ngày giết nhau chết hết nhân đó mạng chung đều đọa đường ác thọ khổ địa ngục vì sao vì họ đối với nhau sanh tâm sát tâm uế tâm ác tâm không lợi ích tâm không từ bi tâm không thanh tịnh chư tỳ kheo đó gọi là trung kiếp đao binh chư tỳ kheo thế nào gọi là trung kiếp đói khát chư tỳ kheo vào thời kiếp đói khát tất cả dân chúng không có pháp hành tà kiến điên đảo đều làm đủ mười nghiệp bất thiện do nhân duyên ấy trời không mưa do không mưa nên thế gian đói khổ lại không có hạt giống nhặt xương trắng làm nghề, dùng cáp giỏ nuôi mạng. Thế nào gọi là xương trắng làm nghề? Chư tỳ Kheo, thời đói khát, dân chúng khi ấy đều đi khắp nơi, hoặc ngã tư đường, hoặc đường hẻm, thành quách, đường lộ, thâu nhặt xương trắng, hầm lấy nước uống để sống, vì vậy gọi là nhặt xương trắng làm nghề thế nào gọi là dùng cáp vỏ nuôi mạng chư tỳ kheo thời kiếp đói khác dân chúng khi ấy vì quá đói nên lột cáp vỏ cây nấu nước uống để tự nuôi sống vì vậy nên gọi là dùng cáp vỏ cây nuôi mạng chư tỳ kheo chúng sanh khi ấy sau khi chết đói sẽ đều sanh vào đường ác đó là đọa vào cõi di ma la làm thân ngã quỷ. Vì chúng sanh kia tham lam, ganh ghét, sợ ăn hết đồ nên giành cất giấu. Chư Tỳ kheo, đó gọi là trung kiếp đói khác. Chư Tỳ kheo, thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh? Chư Tỳ kheo, dân chúng khi ấy muốn hành chánh pháp, muốn nói như pháp, cũng muốn hành hiểu biết, không điên đảo cũng muốn hành đủ mười nẻo nghiệp thiện. Nhưng vào thời ấy, những người như Pháp, do trong quá khứ có quả báo tốt của mười điều thiện, nên liền khiến phi nhân phóng tai khí, dịch bệnh hoành hành, đến nỗi nhiều người bị bệnh chết. Chư tỳ Kheo, trong thời kiếp dịch bệnh như vậy, thêm có vô lượng phi nhân thế giới khác đến gây các dịch bệnh cho dân chúng ở cõi này. Vì sao? Vì họ phóng vật, làm phi pháp Nên các phi nhân kia đoạt hồn họ Cho họ gặp điều ác, khiến tâm họ mê loạn Trong đó có nhiều người phước mỏng, nhân bệnh mạng chung Thí như nhà vua hoặc đại thần nhà vua Bảo vệ dân ở đầu cõi nên bố trí lính canh Có lúc bỗng đạo tặc phương khác đến vì lính canh kia không cẩn mật, do có chảnh mãn nên bị lũ giặc một lúc chém giết, hoặc phá nhà, hoặc phá thôn xóm, hoặc hủy làng mạc, thành quách, dân dân. Do phóng giật nên phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh, sinh mạng chết hết. Cũng như vậy, hoặc vào thời ấy, phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh, khi ấy các chúng sanh không làm quấy, nhưng quỷ kia quá mạnh đã cưỡng bức đoạt hồn họ cho gặp điều ác khiến tâm mê loạn trong đó có nhiều người bị bệnh chết thí như nhà vua và đại thần của vua vì bảo vệ các làng mạc nên bố trí quân binh trấn giữ hoặc sau đó giặc cướp phương khác đến xâm nhiễu tùy trấn giữ không có lơ là vẫn siêng coi canh giữ Nhưng bọn giặc quá mạnh, cưỡng bức gây hại Cũng có thể cùng lúc giết hại nhiều người Hoặc phá nhà, thôn xóm, làng mạc của họ Dân chân như trước Trừ tỷ kheo, ở trong kiếp dịch bệnh Dân chúng bị bệnh quá đau đớn Mạng chung cũng như vậy Sau khi mạng chung đều được sanh lên Trong các cõi trời, vì sao? Vì chúng sanh ấy không có tâm hại nhau, không có tâm não loạn Lại có tâm lợi ích, tâm từ, tâm tịnh Đến khi sắp mạng chung lại hỏi thăm nhau Bệnh người có thể nhẫn chăng, ít bị tổn chăng Có ai thoát chăng, có ai khỏi chăng, có ai bệnh gì khác chăng Chư tỳ kheo, do nhân duyên ấy nên họ được sanh lên cõi trời Đây gọi là trung kiếp dịch bệnh. Chư tỳ kheo, như thế gọi là ba loại trung kiếp của thế gian. Kinh Khởi Thế, Quyển chín Phẩm 16, Thế Trụ Chư tỳ kheo, ở trong thế giới có bốn thứ vô lượng, chẳng thể lường, chẳng thể sư. Chẳng thể nghĩ bàn Hoặc trời, hoặc người Dùng toán số trong thế gian Muốn nắm số lượng ấy Dù trải qua vô số năm Vô số trăm năm Vô số trăm ngàn năm Vô số ức năm Vô số trăm ức năm Vô số ngàn ức năm Vô số trăm ngàn ức năm Rốt không thể được Bốn thứ ấy là gì? Chư trị kheo hoặc thế giới trụ. Điều này chẳng thể tính đếm mà biết. Vô số năm, vô số trăm năm, vô số ngàn năm, vô số trăm ngàn năm, vô số ức năm, vô số trăm ức năm, vô số ngàn ức năm, vô số trăm ngàn ức năm. Chư tỳ kheo, như thế giới trụ rồi hoại, cũng chẳng thể tính toán mà biết. Vô số năm,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 Vô số trăm ngàn ức năm Chư tỳ kheo Đó là bốn thứ vô lượng chẳng thể lường Chẳng thể xưng Chẳng thể nghĩ bàn Hoặc trời hoặc người Không có tính toán Mà có thể điều biết được Dù trải qua vô số trăm ngàn dạng năm Vô số trăm ngàn dạng ức năm Chư tỳ kheo Ở phương Đông Có thế giới hiện có chuyển trụ, chuyển hoại, không có lúc dừng, hoặc lại chuyển thành, hoặc lại chuyển hoại. Chư trì kheo, phương nam, tây, bắc, có thế giới chuyển thành, chuyển trụ, chuyển hoại cũng lại như thế. Chư trì kheo như bánh xe có trăm ngàn bộ phận, trừ trục ra, chúng chuyển chẳng ngừng, không lúc nào tạm nghỉ. Đại khái thế giới cũng như vậy. Lại như mưa mùa hạ Hạt mưa to nối nhau rơi xuống Không dừng nghỉ Cũng thế Phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc Chuyển thành trụ hoại Không khi nào dừng Cũng lại như vậy Chư tỳ Kheo Ở trong thời gian ấy có ba nạn Một là nạn nước Hai là tai nạn lửa Ba là nạn gió Ở thời kỳ nạn lửa, chư thiên trời quang âm khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn nước, chư thiên trời biến tịnh khỏi bị nạn ấy. Thời kỳ nạn gió, chư thiên trời quảng quả khỏi bị nạn ấy. Thế nào là nạn lửa? Chư tỳ kheo, khi nạn khởi lên, các chúng sanh đều có hạnh lành. Nói lời như pháp, thành tựu năm kiến, không có điên đảo tu hành đầy đủ mười nẻo nghiệp thiện, đối thiền vô giác quán, không dụng công tu, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy, chúng sanh kia dùng sức thần thông, trụ ở trên không, trụ các cõi tiên, trụ các cõi trời, trụ cõi phạm hạnh, trụ như vậy rồi, thọ cái vui vô giác quán của nhị thiền. Chứng biết như vậy, thành tựu trọn vẹn, thân hoại liền sanh vào cõi trời quan âm. chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong súc sanh, cõi di ma la, cõi a tu la, cõi tứ thiên chương, trời ba mươi ba, trời tu dạ ma, trời đâu suốt đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại và trời ma thân cho đến cõi phạm, tất cả chúng sanh sanh ở nhân gian. Đều thành tựu vô giác, vô quán Chứng tri khoái lạc Thân hoại, liền sanh cõi trời quan âm Tất cả sáu đường đều dứt tuyệt Đây gọi là thế gian chuyển tận Chư tỳ kheo Thế nào là thế gian trụ rồi chuyển hoại Chư tỳ kheo Vào thời ấy Thời gian lâu xa từ vô lượng Thiên hạ bị khô hạn Lại không có mưa, tất cả cỏ cây khô cháy, không còn loại nào. Thí như cỏ lau, nhưng khi còn non cắt đi, Lại không được tưới nước, sẽ khô cháy một nát, chẳng còn lại gì. Dân vân. chư tỳ kheo, trời lâu chẳng mưa, Tất cả cỏ cây khô cháy cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, các hành cũng vậy, tất cả vô thường. Chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại Là pháp hoài diệt, cần phải yếm ly, mau cầu giải thoát Lại nữa, chư tỳ kheo Bây giờ có gió lớn, ca lê ca Thổi bốn dạng tám ngàn do tuần nước biển lớn, dạt ra bốn phía Ở dưới liền có cung điện lớn mặt trời Lại thổi một mặt trời lên khỏi biển đặt ở khoảng giữa bụng núi chúa tu chi cách đất bốn dạng hai ngàn do tuần trong quỹ đạo mặt trời chư tỳ kheo đó gọi là mặt trời thứ hai của thế gian xuất hiện trên đời các ao hồ sông ngòi nhỏ tất cả khô cạn không còn cái nào chư tỳ kheo tất cả các hành đều vô thường vân vân như trên đã nói chân vân nên cầu thoát khỏi lại nữa chư tỳ kheo như trên đã nói gió kaleka thổi nước biển lớn lại đưa cung điện mặt trời đặt trong quỹ đạo mặt trời đó gọi là mặt trời thế gian thứ ba xuất hiện ở đời có bao nhiêu hồ lớn ao lớn rạch lớn sông lớn và vô số sông v v tất cả các sông đều khô cạn không còn cái nào. Các hành cũng thế, tất cả vô thường, lần lượt như vậy, thế gian lại có mặt trời thứ tư xuất hiện. Bây giờ tất cả hồ lớn, sông lớn như là hồ lớn thiện hiện, hồ lớn ana bà đạt đa, hồ lớn mạng đà kỳ ni, hồ lớn xà mãn, chân chân đều khô kiệt hết. Không còn hồ nào Các hành cũng vậy Tất cả vô thường Chân chân Lần lượt như vậy Thế gian lại có mặt trời thứ năm xuất hiện Vào lúc ấy Nước biển này khô cạn Đầu dơi dần Ngang mắt cá chân Cho đến giảm xuống ngang đầu gối Cho đến nửa thân Cho đến một thân Hai, ba, bốn, năm Sáu, bảy thân đến đó là khô cạn. Chư tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn rơi dần xuống nửa cây đa la, cho đến một cây đa la, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cây đa la, dần lại đến nửa câu lô xá, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy câu lô xá rơi dần khô cạn cho đến nửa cho tuần một do tuần hai ba bốn năm sáu bảy do tuần dần dơi cạn cho đến do tuần do tuần ba, bốn, năm, sáu, do tuần cứ dần dơi. chư tỳ kheo lúc năm mặt trời xuất hiện nước biển lớn lại rơi dần một do tuần hai ngàn do tuần, cho đến ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần. Trừ tỳ kheo, đằng lúc thế gian xuất hiện năm mặt trời, nước biển lớn kia còn sót lại, dân dân, cho đến bảy ngàn do tuần, đến sáu ngàn, năm, bốn, ba, hai, một ngàn do tuần. Như vậy, cho đến bảy trăm do tuần, sáu trăm do tuần, 5, 4, 3, 2, trăm do tuần Nước còn động lại như vậy Cho đến 7 do tuần Hoặc 6 do tuần 5, 4, 3, 2, 1 do tuần Hoặc nước còn động lại Giảm còn 7 câu lô xá 6 câu lô xá 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá Trừ tỷ kheo khi năm mặt trời xuất hiện trong thế gian nước biển lớn ấy sâu còn động lại bảy cây đa la hoặc sáu cây đa la năm bốn ba hai một cây đa la hoặc nước còn lại sâu bằng bảy người hoặc sáu người năm bốn ba hai một hoặc lại một người cho đến nửa người hoặc còn từ gối xuống hoặc đến mắt cá, nước cạn ngang đây. Lại khi năm mặt trời xuất hiện, ở trong biển lớn, hoặc có lúc phần nước còn lại ít ỏi, như mưa mùa thu động trong vết chân trâu, nước có rất ít. Như vậy, như vậy, năm mặt trời xuất hiện, nước trong biển lớn cũng ít như thế. Lại nữa, chư tỵ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, trong biển lớn ấy, Ở tất cả các nơi, nước khô cạn hết, không còn giọt nào, như người bôi mỡ. Chư Tỳ kheo, tất cả các hành cũng lại như vậy, vô thường chẳng bền, khoảnh khắc tạm thời, dần dần Cho đến nên nhàm, nên xả, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư Tỳ kheo, dần dần như trước, dần dần Cho đến lúc sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian Bốn đại châu kia Và bốn dạng tám ngàn tiểu châu Tất cả núi lớn Cho đến núi chú tu di đều bốc khói bốc khói liên tục Như khi người thợ gốm nung đồ dùng Trên đồ dùng Lửa cùng lúc phực lên Phực lên liên tục Lửa ấy liền bùng lên Phủ kín khắp cả Như thế như thế Bốn đại châu kia và các núi lớn bốc khói mạnh liệt cũng lại như thế, dân dân, cho đến dân dân, chư hành vô thường, dân dân, nên cầu giải thoát. Lại nữa, chư tỳ kheo, dân dân, như trước, dân dân, cho đến lúc bảy mặt trời xuất hiện, bốn đại châu ấy và tám dạng bốn ngàn tiểu châu, tất cả núi lớn, cho đến núi chúa Tu Di đều cháy rụi. Dưới đất, mạch nước cũng đều khô cạn. Nước đã hết, gió cũng tiêu. Khi lửa bùng cháy như thế, bảy trăm do tuần, phần trên đỉnh núi chúa Tu Di nhất thời ngã đổ. Lửa ấy càng mạnh, gió thổi lên đốt cung điện Phạm Thiên, nhưng không thể đến trời quan âm. Lúc ấy, trời kia lại có quan âm thiên tử xanh sao. Chưa biết kiếp thế gian có chuyển hoại, chuyển hoại thành rồi lại chuyển trụ, nên đều sanh khiếp hải, kinh ngạc, trung sợ, cùng nói với nhau. Không lâu, lửa ấy sẽ đốt cung điện quan âm này. Khi ấy, các thiên tử nơi quan âm ở trước tại đó, biết rõ sự hoại thành, trụ của kiếp thế gian, nên trấn an các thiên tử hậu sanh. Các vị chớ kinh sợ, các vị chớ kinh sợ, vì sao? Các vị nên biết có lửa cũng đến đó. Các thiên chúng nghe lời ấy rồi, liền nhớ nghĩ về ánh lửa khi xưa, nhớ nghĩ ánh sáng kia chẳng lìa tâm, cho nên được tên này, đó là Quang Thiên. Lửa kia như thế bùng cháy rất lớn, đỏ rực mãnh liệt, đốt tàn tro, không còn lại gì, phải nên ghi nhớ. Chư tỳ kheo, các hành cũng thế, tất cả vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, chẳng bền chắc, chẳng tự tại, là pháp hoại diệt, cần phải yếm ly, nên cầu thoát khỏi.